Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Coi như đây là giai đoạn khó khăn thôi. Qua được đốt này, may mắn sẽ lại mỉm cười với ông. Ông Lão cười mỏng mém, gật gỗ xem ra rất hài lòng. Tử Văn và Khả Tình chào ngấy một tiếng rồi tiếp tục đi qua tiệm bán len. Thì bóng ông nói nhỏ, Cô gái, cô đang bị người ta chơi ngại rồi. Phải chữa trước dặm tháng 7. Nếu không sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào trẻ đó. Trường 47 Tử văn ngồi vội xuống thăm mắt Sao biết chuyện này Thú thực vợ tôi bị kẻ sau khám hạng Nhưng vẫn chưa có cách hóa giải được ngài kia Xin ông cứu giúp cô ấy Ông lão vuốt nhẹ trọm dầu bạc chẳng Lần này chúng nó còn hợp sức lại để tấn công Chúng quyết không từ bỏ Hai cô cậu đi trước dẫn được Tôi sẽ theo sau Vài cách xa nhau Coi như chúng ta không quen biết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 Chốc chốc tử văn lại giả vờ dừng lại Một chỗ nào đấy phe phải quạt cho vợ Để đời ông ăn mãi theo kịp Mà lúc sau Họ cũng trở về tới nhà Vừa thấy ông lão Bà dần ngạc nhiệt Các con đưa ai về đây Mà thằng xỉu Thằng xỉu đâu Mau đưa ông này đi rửa chân tay Lấy trong tủ bộ quần áo cho ấy mặc tạm Còn hần nấu thêm đồ ăn Ngay nhà chúng ta có thêm người Ông lão kinh ngạc hỏi khén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 Bây giờ ta đã hiểu tại sao bà lại sinh ra đứa con gái mà đến thần linh cũng phải ưu quý. Nhờ đúc của bà với cô ấy nên bọn ma quỷ nó mới chưa hại được. Ông ấy quan sang hồi rồi nhớ mày. Nhà bà âm khí nặng nề. Nếu không nhầm thì cô con gái đầu của bà cũng đang luyện ngại. Cô ta còn là muốn ép cô gái kia vào con đường chết. Bà dần tái mặt, chân tay run cầm cập, nói chữ nọ sọ sang chữ kìa.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 Ba bùa còn lại nằm ngay ở chỗ bụi hoa tulip mới chọc. Cả bạn ba người nghèo ấy phán. Tới đâu đều lạnh gai thì đó. Không ai bảo ai tất cả cùng phi nhanh ra ngoài vườn. Thằng siểu cầm cái quốc cứ theo hướng ông ấy chỉ mà đảo lên. Nhưng kỳ lạ thay nó đào mãi ngoài cát và sỏi chẳng thấy gì đâu. Nó nghi và gọi lại. Chắc chắn không ông sao còn đào ngoài vẫn chẳng thấy. là oan mải khoan thai không chút ngạc nhiên nói. Cứ đảo sâu hơn nữa. Thằng xìu lại hụt đảo bởi, từ văn sốt ruột cũng vơ vội cái cuốc bên cạnh phụ giúp nó một tay. Mãi lúc sau, thấy một bọc màu đen được cuốn cẩn thận đang nhô lên khỏi mặt đất, thằng xìu lấy tay nhấc vội, phủi sạch lớp đất bên ngoài bề mặt reo lên. Thấy rồi! Lúc này, ra đằng với ông Trinh mới từ trong nhà chạy lại, thấy cái bọc kia tất cả đều sững sở, còn hân hoảng hốt Đây là bộ quần áo của cô khả tình ma. Đặt gọn nó lại đào tiếp vị trí này Ông ấy lại bắt đầu chỉ vào vị trí sát bên ông đang đứng Lần này cũng vậy Chỉ một lát lại thấy Nhưng vật kỳ dễ một khúc gỗ vuông bước màu đen xỉ bên ngoài cột chặt bằng dây rụng Rồi sự hướng dẫn của ông Các món đồ lần lượt được bới lên Một lát sau đã tìm đúng 7 món như ông đã phán Người này lầm bạc Xếp ngay ngắn nó lại